Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói ít, chắc con hiểu nhiều. Lam lau nước mắt ngồi lên, vén mùng chui ra, đỡ vai bà Vĩ và sụt sùi nói. Thôi mẹ đi ngủ đi, mẹ cứ yên lòng. Con, con không làm gì để mẹ phải mang tay mang tiếng đâu. Con thề với mẹ như thế mà. Lam chấn an 2-3 lần nữa, bà Vĩ mới đứng dậy bước lại giường. Từ hôm ấy, Lam tránh gặp trường. Mỗi lúc ra bờ ao nhìn thấy Trương ngồi dưới gốc cây sum, giơ tay làm hiệu. Lam đều lắc đầu chỉ vào trong nhà. Trương buồn lắm, dạo trước cứ râm ba hôm gã lại mò sang, kiễm cư hỏi thăm bà Vĩ để giáp mặt Ram. Bây giờ ra ngẩn vào ngơ, muốn qua mà Lam nhất định ngăn cản. Trương tranh thủ bất cứ lúc nào rảnh đều ra nằm dưới gốc sum, không phải để há mồm chờ xung đột mà vì muốn nhìn bóng lam thấp thoáng bên kia cho đỡ nhớ. Lam thấy tội nghiệp, viết một mảnh giấy nhỏ, cuộn quanh viên sỏi quang mảnh qua chỗ trưởng nằm. Gã đang lim dim nghĩ ngợi, viên sỏi rớt ngay bên cạnh. Gã bình thản không thèm ngó vì tưởng trái xung rụng. Một lúc sau, gã mới quay lại và phát hiện ra lá thư của người tình bên kia bờ ao. Gã chộp lấy, lật dật mở ra dí mắt vào đọc. Lam viết: Không gặp nhau được nữa anh cũng đừng sang đây. Mẹ em đã biết rõ quan hệ tình cảm của anh với em rồi." Trương thở dài não nuột, phủi những vết đất trên mảnh giấy, đọc lại một lần nữa rồi gấp làm tư bỏ vào túi. Gã thở dài bâng khuâng ngó qua vườn nhà Lam một lúc rồi đứng dậy, lủi thủi vào nhà. Cuộc tình bế tắc quá, quả chăng bà Vĩ có chết đi thì may ra gã mới tiến tới với Lam được. Một buổi sáng Trường đang ngồi ngáp vật ở bàn thông tin, bỗng thấy bảo vệ cấp thống đi ngang văn phòng, rẽ về hướng trạm xe đưa khách lên chợ huyện. Lập tức trường quăng hết mọi việc, tức tốc chạy về nhà Lam, thấy Lam ngồi dưới bếp, gã lao vào ôm chầm lấy. Nàng đẩy ra hốt hoảng kêu lên: "Ê chết, sao anh dám dám sang đây? Em em em đã bảo rồi cơ mà." Trường thở hồn hển nói: "Ôi sao anh nhớ quá." Anh nhớ quá nhưng mà không sao. Anh nằm thấy mẹ em, chồng em, anh nằm thấy mẹ chồng em đón xe đi chợ Huyẩn. Giờ gã trách, thế mà em không thèm chạy ra chịu sợ gặp anh gì cả. Gặp anh làm gì nữa, có giải quyết được cái gì đâu. Trường ngồi thừ người, mất hết cả hứng thú. Mấy tháng nay không gần nhau, Trường cứ hình dung mãi là khi gặp lại, cả hai đều sẽ bốc lửa quằn quại. Hóa ra chỉ là tưởng tượng. Gã phun ra một câu đầy kịch tính. Úi xời, yêu nhau mà khổ như thế này thì thà đừng yêu Ừ, thôi đi Anh, anh đừng nghĩ gì đến em nữa Họa trăng mai sau Mai sau làm sao Chờ mẹ chồng em chết thì em lấy được anh hay sao Bái năm nay bao nhiêu tuổi rồi Chưa đến sáu mươi Úi xời, non còn khỏe mạnh lắm, chưa chết được đâu Lam phỉ cười vì dòng nói, não nề của trường <cười> Anh đừng có cầu cho mẹ chồng em chết Mẹ em mà có chết thì em cũng chả lấy anh được đâu Trường đờ người không biết nói gì Như vậy là gã phải chờ thêm cả tước, hai mẹ con cùng chết thì mới hy vọng đón Lam về với mình. Bất giác gã thở dài, Lam đứng dậy vào sực trường. "Thôi, anh đi đi, gọi như ai nom thấy thì chết." Mẹ chồng ném đi trợ huyện kia mà sớm lắm thì cũng phải chiều tối mới về đến nhà. Nhưng mà ai vào thì thì thì làm thế nào? Thấy thì hay là sang bên anh đi, sang anh là tốt nhất, chả sợ ai cả. Nhà anh thì có ma nào trăm mới nom bao giờ. Không được, không được đâu em nói thật mà. Chuyện của anh với em chả đi đến đâu đâu. Thôi thì thả cứ cứ xem nhau như người dưng đức lạ, khó làm lụy đến nhau. Em em dứt khoát rồi, anh về đi. Trương Tần Ngẩn đứng mãi trong bếp, Lam phải dốc hai ba lần gã mới hôn vội lên má Lam rồi lủi thủi ra cổng. Trở về trụ sở, uải báo thông tin. Từ đó hai người không gặp nhau nữa. Trương mang nỗi nhớ nhung triền miên, chỉ biết ra bờ ao. Nằm dưới gốc sông trông sang, còn Lam cũng nặng chịu hình ảnh trưởng, nhưng thương bà vĩ quá, cố dằn lòng chờ mẹ chồng chết rồi tính sau. Bóng Dương hôm nay được ủy ban cho biết sẽ tống những người già trên 55 lên dần sơ tán. Chuyện đời lắm khi bất chính tự nhiên thành. Ba mẹ chồng khi đa cán mỗi kia, tuổi đã gần 60, sắp sửa bị gậy ra đi để trả lại tuổi thanh xuân cho Lam và trưởng. Trưởng muốn hét lên vì sung sướng lần đầu tiên trong cuộc đời cá sỗ, gã thấy Huệ ủi đã đề xuất được một quyết định sáng suốt là đem người già lên rừng sơ tán. Gã phải mang ngay bản tin. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net